Chương 791, trung hình, 2, một đệ tử nội môn khác của Tinh Long Tông cười lạnh cất tiếng nói, không biết lớn nhỏ, nhìn thấy sư huynh nội môn không hành lễ mà còn dám hỏi chuyện lung tung. Đa số những đệ tử mới này đều đến từ gia tộc lớn, quen sống an nhàn sung sướng quen được gia đình nuông chiều, đã bao giờ phải chịu uất ức như thế này đâu. Tên đệ tử mới đến bị đánh, một tay ông mặt trưng ra vẻ oán hận nhìn gã đệ tử nội môn đã đánh mình. Ồ, cậu không phục à? Người này nhếch mép cười lạnh, trong lòng chế nhạo, trong tay xuất hiện một cây thước, dùng nó đánh vào đầu của đệ tử mới. Ôi trời, thôi được rồi, sau này có thời gian sẽ thu thập đám nhóc bọn họ, bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian ở đây. Một đệ tử nội môn khác cản anh chàng đang đánh đập người ra và kéo anh ta đi lên trên. Gã đệ tử nội môn vừa mới đánh người đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại, cười chế nhạo với đám đệ tử mới, đây là hình phạt dành cho những người phạm lỗi. Nó có tên là trùng hình, các người nhớ nhìn cho kỹ, miễn cho sau này chút họa vào thân. À, nhân tiện, tôi có trách nhiệm giải thích quy tắc nhập môn cho các người, chúng ta sẽ gặp lại sau. Gã đệ tử nội môn kia quơ quơ cái thước trong tay tinh nghịch nhìn tên đệ tử mới vừa bị đánh. Cả người tên đệ tử mới run rảy, sắc mặt tái nhợt. Nhiều đệ tử mới đều nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm, nhưng tất nhiên cũng không ít người hả hê trước nỗi bất hạnh của anh. Sau khi hai gã đệ tử nội môn rời đi, mọi người đều sửng sờ nhìn cô gái bị côn trùng hành hạ. Toàn thân cô ta bê bết máu đen, bờ môi cũng nứt nẻ nổi lên những vết nứt màu máu. Trong đó có một cô bé không thể chịu nổi cảnh này, trên tay xuất hiện một quả cầu nước muốn đưa nó đến bên miệng cô gái kia. Những người xung quanh túng lấy cô bé thuyết phục, cô không muốn sống nữa à? Không nghe thấy hai vị sư huynh kia nói rằng đây là người phạm lỗi ư? Đừng dùng lòng xót thương của cô một cách bừa bãi. Cô bé vùng vẫy ra khỏi cánh tay đang giữ chặt mình, cố chấp đút quả cầu nước vào miệng cô gái kia. Chị ấy thật quá đáng thương, vì điều gì mà đến một ngụm nước cũng không được uống chứ. Cô bé hoang mang nhìn các sư huynh sư tỷ thờ ở bên cạnh. Có lẽ, bản chất lương thiện của con người chỉ có thể xuất hiện ở những đứa trẻ đang độ tuổi này. Đúng lúc đó, cô gái bị côn trùng tra tấn đột nhiên tỉnh dậy, nhìn quả cầu nước bên miệng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Quẹ! Cô gái quay đầu phun ra một ngụm máu đen. À! Một ngụm máu này khiến cho tất cả mọi người hét lên. Bởi vì máu đen cô ta nhổ ra có rất nhiều giòi bọ bên trong. Những con giòi này không ngừng ngọ ngoại, bắt đầu bò về phía đám đông xung quanh. Mau! Mau, né ra đi! Người phụ nữ yếu ớt nói. Hình phạt bằng côn trùng này có thể nói là hình phạt kinh khủng nhất trong tinh Long Tông, thường dùng để trừng trị những đệ tử phản bội trong môn phái. Đống giòi đen này được nuôi dưỡng từ những tâm niệm âm tạ ác khí mà ra, chúng thích ký sinh trong cơ thể tất cả các sinh vật sống. Chúng sẽ không ngừng đẻ trứng, không ngừng sinh sôi nảy nở, chỉ cần có một con giòi chui vào cơ thể thì có lẽ trong hai ngày tiếp đó trong người bạn đều sẽ chứa đầy loại côn trùng này. Sẽ không thể nào lấy chúng ra khỏi cơ thể. Nói một cách bình thường thì một khi mắc phải chính là mắc một bản án tử hình. Hơn nữa, người bị côn trùng tra tấn sẽ không chết trong một thời gian, côn trùng sẽ giết vật chủ sau khi bị chúng ăn thịt. Trong giai đoạn này, nỗi đau mà vật chủ phải gánh có lẽ cũng chẳng kém lăn trì. Hơn nữa, thời gian tra tấn trùng hình dài hơn lăn trì rất nhiều, nhưng lăn trì cũng không đến mức chấn động. Xung quanh đám đệ tử mới Những tiếng la hét chói tai vang lên để né tránh những con giòi đen chết người ghê tởm này. Cô gái hơi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vài con giòi đen bò ra từ trong mắt cô ta rồi rơi xuống. Đúng lúc này, một chấm nhỏ màu xanh lá cây đang từ từ đến gần. Cô gái bật cười, cô ta có thể cảm thấy một số lượng lớn giòi đang gặm nhắm trong miệng, vô số con bò ra từ khóe miệng. Cô ta nhìn cô bé vừa cho cô ta ăn quả bóng nước vừa nói, mau. Mau cút khỏi đây, môn phái này đã thối nát từ trong cốt tuỷ rồi, người đòi nợ, đã đến. Cô bé gái không hiểu lời cô ta nói, chỉ tròn mắt hỏi, chị ơi, có phải chị đang đau lắm không, em có thuốc nè. Cô bé lấy ra một viên đan dược khác, lách qua đám giòi đang bò trên mặt đất, đưa viên đan dược vào miệng cô gái. Cô gái nằm trên đất lắc đầu nhìn đứa nhỏ, mau nghe lời chị, đi nhanh lên. Tạ thuyết gây hoang mang chúng sinh. Giọng nói của một ông già đột nhiên vang lên. Chương 792, đáng giết bây giờ vừa đúng lúc là buổi trưa, thể theo truyền thống thì đã đến giờ đi thang thanh vân. Một ông già râu tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở đây. Ông già cầm một cây phất tử có sợi thước màu bạc trũ xuống trong tay, thờ ơ liếc nhìn người phụ nữ, quay đầu nói với phần đông đám đệ tử ở đây, bắt đầu leo lên. Không được ồn ào, cũng không được xì xạo bàn tán. Có một bộ xương của rồng khổng lồ được mai tán ở dưới con đường này. Nếu có duyên, các người cũng có thể nhận được năng lượng rồng xá tội. Câu nói của ông lão khiến tất cả đám đệ tử mới đến đều hưng phấn không thôi. Quả nhiên, thế lực đứng đầu tinh lông đại lục chỉ là một con đường duy nhất, vậy mà lại giống như đại sảnh danh vọng vậy. Phần đông đệ tử mới bắt đầu leo núi theo một cách có trật tự. Sao cô không lên núi? Ông lão nhìn cô bé kia hỏi. Cô bé gãi đầu nói, hình như chị ấy quá đau đớn, để chị ấy ăn cái này đi. Cô bé đưa đang dược vào miệng người phụ nữ. Cô ta đã phạm sai lầm, và đây là hình phạt mà cô ta đáng phải chịu. Ông lão nói một cách thờ ơ, ha ha. Cô gái dễu cợt, giới luật tư đại nhân, tôi đã phạm vào điều gì? Ông lão không nói nên lời, quả thực cô gái tên Triệu Liên Nguyệt này không có phạm sai lầm. Có lẽ chỉ do cô ta đã mang về một tin tức làm tâm tình giáo chủ không tốt mà thôi. Mau leo núi đi, quá giờ sẽ không đợi bất kỳ ai. Ông lão có chút xấu hổ và tức giận, với tư cách là người thi hành luật của tinh Long Tông, vậy mà ông lại á khẩu không thể thốt lên lời vì một câu hỏi của cô gái này. Cô bé ngơ ngác nhìn ông lão, giọng tỉnh bơ nói, nhưng ông nội đã dạy con rằng thấy chết mà không cứu chẳng khác gì giết người cả. Cô ta không đáng để cô cứu. Ông lão lạnh lụng nói. Thế nhưng nhìn chị ấy con cảm thấy không phải là người xấu. Cô bé ngoan cố đưa viên đang dược đến bên miệng cô gái. Ông lão cau mây, cô còn trẻ tuổi, không biết lòng người nham hiểm. Cô gái nhỏ nhìn ông lão với gương mặt mang nét đáng yêu. Ông nội nói con là người có tâm cơ, có thể cảm nhận được sư tỉ là người tốt. Ông lão dần su ty nên mất kiên nhẫn nhìn đám đệ tử đang đi phía trước bước lên thang thanh vân. Ông ta còn phải giải thích luật của tinh Long Tông cho những đệ tử mới đến này, làm sao có thể trì hoãn ở đây được. Đi. Ông lão nhấc cổ áo cô bé gái lên, dẫn cô lên cầu thang. Ông thả tôi ra, ông thả tôi ra. Đứa nhỏ không ngừng giảy dụi như con cá nhỏ. Nhưng cơ thể nhỏ bé không thể thoát ra. Tôi sẽ cắn ông đó. Cô bé nhe răng thể hiện ra vẻ hung ác. Ông lão vô tư giơ thước ra đánh vào mông cô bé. Thật bất kính với sư trưởng, đến lúc phải đánh cô rồi. Bóp. Cây thước nặng nề đánh mạnh vào mông cô bé. Cô bé nghiến răng, rừng rừng nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng không chịu khuất phục của cô bé, ông lão nổi cơn tam bành tiếp tục đánh thật mạnh vào mông cô. Ông nội ơi, giờ con muốn về nhà, con muốn về nhà, hu hu hu. Cuối cùng cô bé cũng không thể chịu đựng được cơn đau đớn kịch liệt và bắt đầu khóc. Nếu cô đã bước chân vào tinh long tông dù chỉ một bước, thì cô chính là thành viên của Tinh Long Tông. Sống làm người của Tinh Long Tông, chết làm ma của Tinh Long Tông. Bất kỳ hành động phản bội môn phái nào đều sẽ bị dùng công trùng trừng phạt 77-49 ngày. Ông lão lãnh đạm nói, dọa đám đệ tử côn không dám thở mạnh lấy một hơi. Cô bé càng vùng vẫy nhiều hơn, bất ngờ cắn mạnh vào cánh tay ông lão một cách quyết liệt. Ông lão đã tu luyện đã đến dạng gì, trên cánh tay có tia sáng nhẹ lóe lên. Răng của cô bé bị nứt vỡ gãy xuống khiến cho khắp khuôn miệng tràn đầy máu tươi. Những ai vô lễ với trưởng lão Sư Môn sẽ bị phạt một trăm trượng và quay mặt vào tường sám hối lỗi lầm trong ba năm. Ông lão lại vung thước tiếp tục đánh vào mông cô bé một lần nữa. Bốp, bốp. Tiếng đòn roi nặng nề không ngừng phát ra, ông lão càng ngày càng nặng tay. Mấy ngày nay ở Tinh Long Tông có quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra. Thiếu giáo chủ rõ ràng có thực lực nhưng lại có khả năng gặp phải rắc rối ở một địa phương nhỏ như Trung Nguyên Đại Lục. Tâm tình giáo chủ thì đang không tốt, gần đây bọn hắn liên tục quản giáo răng đe rất nhiều, hiện tại lại phải đến dạy dỗ đám đệ tử mới nhập môn. Loài chuyện này bình thường tìm bừa một người trong đám đệ tử nội môn thì ai ai cũng có thể làm được. Nhưng lần này giáo chủ đã chỉ đích danh ông ta phải làm. Nghĩ đến những chuyện hỏng bét này, trong lòng ông lão một bụng tức giận. Bất giác bắt đầu ra tay nặng nề hơn. Tiếng kêu khàn khàn của cô bé vang lên trên đường đi lên thang thanh vân. Âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Chương 793, đáng giết, hai, mà lúc này mới chỉ đánh khoảng 10 cái. Nếu thật sự đánh 100 cái, có lẽ cô bé sẽ chết. Vậy mà đám đệ tử mới đến nhìn thấy thì ban đầu còn có sợ hãi, còn sau khi đã quen, Hầu hết đều mang vẻ mặt giống như đang xem một vỡ kịch vui. Bởi vì quá lanh lợi nên cô bé mới bị đánh, nếu cứ như vậy bị đánh đến chết hoặc tàn phế thì sau này bọn họ càng có ít đối thủ. Ngay khi ông lão định vung thước lần nữa, một bàn tay đậm máu nắm lấy cây thước. Một giọng nói trẻ con vang lên, hoa sẽ nở trở lại, và con người sẽ không còn trẻ nữa. Rắc! Thước bị bẻ gãy. Biểu cảm trên khuôn mặt ông lão đã thay đổi rất nhiều. Cây thước này là thứ độc nhất của tinh long tông, chỉ mình ông mới có. Cho dù là chính bản thân ông có dùng hết sức lực cũng không làm được gì nó. Nhưng bàn tay nhỏ bé này dường như không dùng bao nhiêu sức lực đã có thể bẻ gãy cây thước. Dạy dỗ một đứa nhỏ mà không có lấy một chút kiên nhẫn, cứ sai là đánh, tinh long tông của ông thật sự là thối nát đến tận xương tuỷ. Bóp Một cái bạt tai nặng nề tác thẳng vào mặt ông lão. Hàm răng của ông ta cứ thế bắn ra ngoài như những viên đạn. Mày dám! Ông lão bị đánh gãy răng, khi bắt đầu nói thì dần lộ ra. Bất kính với đại đế, ông nên bị tru di cửu tộc. Giọng nói non nớt lại vang lên, như đang dễu cợt lời nói lúc trước của ông lão. Bang, bang, bang! Ánh sáng trên người ông lão lóe lên, ông ta chỉ muốn giết chết thằng nhóc con trước mặt. Nhưng nắm tay nhỏ bé lơ lửng trong sương máu trực tiếp phá vỡ ánh sáng trên người ông ta. Ông lão bị đánh nằm lăn quay ra đất. Cô bé trong tay ông ta văng ra ngoài. Bàn tay đó bắt lấy cô bé, nhẹ nhàng búng lên trán cô, đồ bướng bỉnh, tôi thích em cô gái nhỏ. Cô nhìn cậu bé không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, lau nước mắt nói, vậy thì lớn lên tôi sẽ lấy cậu. Được không? Được. Không được. Giọng nói của một cô gái khác không vui vang lên. Cô bé dụi mắt, chà, thật là một yêu tinh xinh đẹp. Một tay ông cô bé, dán người nhỏ bé đó sầm sập bước xuống. Một chân dẫm lên đầu ông lão, dứt khoát dẫm mấy cái. Bang. Bang. Bang. Chân không ngừng dẫm, ông lão không phản kháng chút nào. Đúng lúc này, một luồng khí đục ngầu bốc lên từ những bậc thang. Lòng khí. Một giọng nói tức giận vang lên, tự ý giam cầm và chôn xác của một con rồng khổng lồ, ngươi nên bị trừng phạt. Đáng giết, căm miệng. Cái giọng nói giận dữ này không ai khác ngoài Tiêu Trần cả. Tiêu Trần không có việc gì thì ở trên lá liễu, cho nên hắn tới đây trước. Hắn cũng đã chứng kiến hết tất cả những việc ác mà ông già này đã làm. Cảm nhận được sự tan tóc trong lông khí đục ngầu kêu trên, Tiêu Trần tức giận nắm lấy tóc ông lão, hung tợn đè mạnh xuống cầu thang. Âm. Đầu ông lão gần như dính sát trên bề mặt bậc thang, phần đất xung quanh rung chấn dữ dội. Những vết nứt dài hẹp khổng lồ lan ra xung quanh dọc theo đầu ông già. Rồng là loài vật tốt lành, hành vân bố vũ, tạo phúc cho muôn dân trăm họ. Âm. Tiêu Trần nói xong, lại nắm lấy đầu ông lão và nền xuống cầu thang lần nữa. Những vết nứt khổng lồ bị đập ra để lộ thứ ở bên dưới. Đó là một cái đầu rồng cực to đầu rồng không bị hư thối trên vẩy rồng xanh lá khắc đầy phù văn quỷ dị một sợi dây xích đen khổng lồ gắn chặt vào nó oán khí đen không ngừng bốc hơi bay lên rất nhanh bị những phù văn quỷ dị trên lân phiến hấp thu những ân oán không thể tiêu tan lòng khí của rồng bị ép với mức lớn nhất để nuôi dưỡng linh khí của cảnh vật nơi đây nhìn thấy tình huống này trên người tiêu trần bốc lên một làn sương mù đỏ cao ngút trời trước cái chết của mỗi con rồng trong long tộc Nếu không thể trở về lại lông mồ thì sẽ là hối hận trọn đời. Tiêu Trần lại nắm đầu ông lão đập mạnh xuống cái đầu rồng to lớn. Còn ông, ông lại dám dùng các phương pháp tạ ác để giam cầm một con rồng đang hấp hối và hấp thụ năng lượng của nó. Ông, thực sự đáng bị giết chết. Âm. Hai cái dập đầu. Tôi chính là người hoa hạ, tự xưng mình là hậu duệ của rồng. Những kẻ khốn nạn không bằng cầm thú đối xử với một lão rồng già như thế này. Ông nói xem có nên bị trừng phạt không? Âm. Ba cái dập đầu. Liên quan đến tổ lông nên xưa nay mối quan hệ của tiểu trận với lông tộc luôn rất tốt. Ngoài mối quan hệ này, với tư cách là một người hoa hạ. Hắn luôn coi mình như một hậu duệ của rong. Ngay cả một người hoa hạ bình thường, đối mặt với tình huống như vậy, có lẽ cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong lông. Sau ba lần quỳ lạy dập đầu, Tiêu Trần trực tiếp dùng một cước đá thẳng vào đầu ông lão, đầu ông ta lập tức nổ tung như một quả dưa hấu thối. Chương 794, có oan báo oan với tư cách là giới luật tư của tinh Long Tông, trên người mang sức mạnh của cảnh giới hủy diệt, vậy mà từ đầu đến cuối, ông ta còn không kịp nói nổi một lời thì đã bị giết bởi một cú đá chí mạng, quả là một điều đáng tiếc. Động tỉnh cực lớn từ phía Thang Thanh Vân đã làm kinh động đến thiên đang cung bên trên. Ở cuối Thang Thanh Vân còn có một thiên cung to lớn xa hoa lộng lẫy không có một từ nào có thể miêu tả được, nó thoát ẩn thoát hiện ở trong mây. Trên thiên cung có nhiều loại cây cổ thụ tươi tốt, cũng như nhiều loại hoa và thực vật khác nhau. Thỉnh thoảng, tất cả các loại tường thú sẽ xuất hiện lấp ló trong các đám mây. Cái gì tốt cũng đều đi theo cặp. Một cõi thần tiên nơi trần gian có ánh mặt trời chiếu rọi xung quanh và những dây leo trú nhờ cuốn lấy cây cổ thụ. Một đội khoảng 400 người đang đứng trên sân bình đài, vô tư cảm nhận những thay đổi của Thang Thanh Vân. Kẻ đứng đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ông ta ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tuấn tú, khí tức xung quanh vô cùng kinh người, giống như một cái động đen muốn nuốt chững tất cả mọi thứ. Ông ta là hoàng đế tối cao của tinh Long Tông, Long Dược Thiên. Bốn trăm người đứng sau lưng ông ta là những nhân vật cấp cao được kính trọng nhất trên Tinh Long Đại Lục, Có cả thiện lẫn ác. Bọn họ đều là những người có thế lực được triệu tập trong mấy ngày qua. Với tư cách là người đứng đầu thống lĩnh Tinh Long Tông, Long Dược Thiên không phải là một tên ngốc, cũng không phải một kẻ điên cuồng ngạo mạn. Long Dược Thiên biết sư tử muốn vồ thỏ cũng phải cố gắng hết sức. Hơn nữa, theo thông tin do Triệu Liên Nguyệt tình báo, Đứa trẻ có thể dễ dàng xé nát hai bảo thuyền thì chắc chắn không thể là con thỏ nhỏ được. Trong những ngày qua, Long Dược Thiên đã làm rất nhiều chuyện. Tập hợp tất cả những người mạnh mẽ có đầu và có mặt chỉ là bước đầu tiên của Long Dược Thiên. Mà toàn bộ tinh Long Tông gồm 13 đỉnh chính, cùng 72 đỉnh nhỏ đều đã sẵn sàng. Ngay cả Linh Thú Hộ Mệnh đang ngủ yên hàng nghìn năm cũng bị đánh thức. Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ cơ hội đến. Gió bắt đầu thổi rồi. Lông dược thiên mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên. Thang thanh vân. Tiêu Trần đặt cô bé trong tay mình xuống đất và nhìn con rồng già đã bị giam giữ trong bao nhiêu năm không rõ. Tiêu Trần vuốt trâu rồng già nói nhỏ, mong ông Trúc hơi thở cuối cùng để báo oán. Tiêu Trần nói xong liền nhảy lên đỉnh đầu rồng già, hai tay ấn chặt, sợi xích sắt khổng lồ dày hơn thân người vỡ ra. Đôi mắt của Tiêu Trần chuyển sang màu đỏ và xanh lục. Những phụ văn quỷ dị lại hàng trên gương mặt hắn Trên xích sắt tỏa ra từng đợt hát quan Mạnh mẽ đẩy lùi tiêu trần Tiêu trần chế nhạo rồi đột nhiên xuất lực Rắc! Sợi dây xích khổng lộ đã bị vỡ vụn vì cú sốc Yêu khí quái dị nhanh chóng tụ tập phía trên nơi này Tạo thành một vòng xoáy màu đen cực lớn Tiếng rồng năm chấn động mặt đất vang vọng khắp nơi Cả mặt đất chấn động Có oán báo oán, báo thù báo thù Tiêu trần bế cô bé nhỏ rời khỏi nơi đầy uất hận này. Toàn bộ đỉnh thiên đang rung chuyển dữ dội. Một vết nứt đáng sợ chạy dọc theo vị trí của vòi rồng lan nhanh lên trên. Thang thanh vân đã tồn tại hàng trăm ngàn năm bắt đầu nổ tung. 9.999 bậc thang sụp đổ trong nháy mắt. Và vết nứt chỉ dừng lại trước lông dược thiên ở đầu cuối của thang. Môn chủ! Có người kinh hải hét lên. Lông dược thiên phất nhẹ tay. Không sao. Tiếng rồng gầm bắt đầu vang vọng khắp trời đất, toàn bộ thanh thanh vân bắt đầu cuộn trào. Một con rồng khổng lồ với chiều dài 10.000 mét lao ra từ bên dưới thang thanh vân. Thanh thanh vân này nằm dọc theo thi hại của thanh long, uốn lượn vòng quanh, chiều dài của thân rồng cũng bằng chiều dài của thanh thanh vân. Sự phẫn nộ quá dị tràn ngập không khí. Và với một tiếng thở dài đầy uất hận, thanh long, rồng già đã chết vô số năm, lại đến thế giới này. Thân hình to lớn của thanh long xoay tròn, một đầu hung tợn đâm vào thiên đang cung trên mây. Rao Một tiếng gầm bạo tàn vang lên giữa thiên địa. Một ngọn núi cao 10.000 mét bên cạnh đỉnh thiên đang đột nhiên di chuyển. Bề mặt ngọn núi bắt đầu nứt nẻ, vô số tảng đá bông ra từ ngọn núi. Bùng Một bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn ra từ trong ngọn núi nắm lấy cái đuôi của thanh long trên không trung. Đuôi thanh long bỗng bị tóm. Thân mình sắp va vào thiên đang cung đột ngột dừng lại. Nhìn cảnh này. Sắc mặt của những người xung quanh Long Dược Thiên khẽ thay đổi. Môn chủ, đây là người trong truyền thuyết sao? Long Dược Thiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chính là kẻ bảo vệ ngọn núi này cùng với lão Tổ Tông, thông thiên viên. Âm âm. Ngọn núi cao 10.000 mét hoàn toàn sụp đổ, một bóng người khổng lồ sừng sửng che khuất cả bầu trời và mặt trời. Chương 795, đi theo ta đó là một con vượng khổng lồ với chiều cao hơn 10.000 mét, và một phần cơ thể của nó đã nhô lên trong mây. Một luồng khí độc bạo phát ra từ cơ thể con vượng già. Lão vượng cầm lấy đuôi của thanh long, bắt đầu vẫy nó một cách điên cuồng. Kể từ khi lão vượng xuất hiện, sự căm hận của thanh long ngày càng trở nên gây gắt, dường như có mối thù từ trước với lão vượng này. Cơ thể to lớn của thanh long cuốn quanh cơ thể của lão vượng. Hai con thú khổng lồ trên bầu trời bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực tại đây. Một chiếc lá liễu từ trên trời rơi xuống, bạch tử yên bọn họ nhìn con vượng khổng lồ và con trồng xanh. Sắc mặt có chút nhật nhạt. Vật như vậy, tu sĩ con rong xanh sac mat co chut nhot nhat vat nhu vay tu si lam sao có thể chống lại? Đây là thứ gì vậy? Thủy xanh xanh ôm lấy tiêu trần, bảo vệ tiêu trần theo bản năng. Tiêu trần đang ôm một cô gái nhỏ, tiêu trần lại được thủy xanh xanh ôm, nhìn có chút buồn cười. Thả tôi ra. Tiêu trần bất lực vùng vẫy. Thủy Sanh xanh miễn cưỡng đặt tiêu trần xuống đất. Tiêu trần đưa cô bé và lưu tô minh nguyệt cho thủy Sanh xanh, sau đó nhìn lão vượng nói, thú tu, thú tu nửa bước thần vô chỉ cảnh. Không biết lão vượng này sống được bao lâu, lông trên cơ thể nó đã chuyển sang màu trắng. Thú tu cùng đẳng cấp, ngoài vũ phu ra thì gần như là bất khả chiến bại. Không biết lão vượng này đã sống bao lâu, thực lực vô cùng mạnh. Không thể đoán được. Một lão vượng như vậy, e rằng trong bất chú giới này, đã là sinh linh đứng đầu rồi. Thi thể thanh lông được chống đỡ bởi oán khí, có lẽ sớm muộn gì cũng bị lão vượng xé nát. Mọi người ở lại đây đi, đi xa hơn nữa, ta sợ không chăm sóc được cho các người. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất cánh tay, lá liễu vây quanh mọi người. Trần Trần, mẹ sẽ giúp con. Bạch Tử Yên đập lên phi kiếm, muốn lên cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, ở lại đây là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho tôi. Tiêu Trần nhặt sợi xích sắc rỉ sét bên cạnh lên đi về phía Thanh Vân bị thương. Long Diễm giống như một con chó bị Tiêu Trần kéo đi, một sợi dây buộc quanh eo Long Diễm. Đầu kia của sợi dây là một chiếc lá liễu, trên lá liễu còn có ba thi thể rất đẹp. Tới nhà rồi, mày vui chứ? Nhìn Long Diễm, Tiêu Trần cười vui vẻ hỏi. Long Diễm không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu. Dùng cả tay chân bò về phía trước. Thỉnh thoảng anh ta nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng. Tiêu Trần dừng lại bên cạnh cô gái bị côn trùng tra tấn. Đương nhiên Tiêu Trần biết cô ta, đó là người phụ nữ sống sót duy nhất được hắn thả về để báo tin. Cô gái nhìn Tiêu Trần, một tia sáng kinh ngạc đột nhiên trào ra trong đôi mắt vô thần của cô ta. Cô có thù với Tinh long tông à? Tiêu Trần hỏi. Cô gái mở miệng. Những con giòi đen không ngừng rơi xuống. Chị của tôi đã chết ở đây. Cô gái cố gắng nói chuyện, giọng của cô ta đã có chút mơ hồ, có vẻ lũ bọ này đã bắt đầu ăn mòn cổ hồng của cô ta rồi. Trong mắt người phụ nữ lưu lại huyết lệ, cô ta nhìn lông diễm như nhìn một con chó ghẻ đầy oán hận. Tiêu Trần xé bỏ ma khí trói người cô gái, nhẹ nhàng nhấc tay cô ta, dưới làn da của cô ta có vô số giòi bọ đang ngoe ngoẩy. Tiêu Trần đưa dây xích vào tay cô ta. Đi theo tôi. Được. Cô gái kéo mạnh sợi dây xích lão đảo theo phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần không đi nhanh, cô gái mới có thể theo kịp. Cô tên gì? Tiêu Trần hỏi. Triệu Liên Nguyệt, chị của tôi tên Triệu Liên Tinh. Cô gái mỉm cười khi cô ta nhắc đến chữ chị, trong mắt luôn lóe lên những tia sáng lấp lánh. Nghe hay hơn tên của tôi, không biết tại sao con hạng tác giả lại đặt cho tôi một cái tên tồi tệ như vậy tiêu trần có chút bất mãn phàn nàn triệu liên nguyệt cười nhẹ hai tiếng rất nhiều năm cô ta đã không cười nữa rồi con đường này rất dài triệu liên nguyệt khó khăn bước từng bước một cô ta đã sắp chết đám bọ ghê tởm kia đã khoét rỗng cơ thể cô ta rồi sức sống của triệu liên nguyệt nhanh chóng mất dần cái chết đang vẫy gọi cô ta nhưng triệu liên nguyệt không có ý dừng lại cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi khi đi đến hai phần ba thang thanh vân Tiêu Trần không còn cảm nhận được sức sống của Triệu Liên Nguyệt nữa. Tiêu Trần biết, cô gái tội nghiệp này đã đi rồi. Nhưng bước chân của cô gái ấy vẫn không dừng lại, cô đi theo Tiêu Trần như thế này, cho dù là đã chết. Tôi hát một bài cho cô nghe nhé. Tiêu Trần không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Trước đây Tiêu Trần ít khi sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng bây giờ Tiêu Trần có chút sợ hãi sợ rằng bản thân mình sẽ nhìn thấy bộ dạng của triệu liên nguyệt sợ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu sợ nhìn thấy đôi mắt chảy máu cô không trả lời tôi coi như cô đồng ý rồi tôi hát không hay nhưng cô cũng đừng ghét bỏ nhé cứ nghe đi chương 796, đi theo ta hai tiêu trần cằn nhằn xong hắn giọng hát ngoài đình nghỉ Cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh nhát trời. Gió đêm lây liễu sáo dần tàn, núi liền núi đón hoàng hôn. Đi đến chân, trời gốc bể, bạn bè bên ta còn được mấy người. Một bầu rượu đục vẫn đầy niềm vui, đêm nay ly biệt mộng sao lạnh giá. Ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh nhát trời. Hỏi người lần này đi bao lâu mới về, đến lúc đi xin chớ lưỡng lự, đây là bài tiễn biệt, gần như là bài hát duy nhất mà tiêu trần cất tiếng hát. Giọng hát dịu dàng vang lên giữa đất trời Đất trời chìm trong tỉnh lặng Chỉ còn tiếng hát vang vọng Khi mặt trời lặng Tiêu Trần đã leo lên đỉnh thang thanh vân Lửa đỏ thiêu mây Thiêu đốt cả nửa bầu trời Hoàng hôn đỏ rực chiếu vào trên mặt Tiêu Trần Trông giống như máu Tiêu Trần nhìn lên khoảng không phía trên Ở đó có cái đài rất lớn Trên đài có đầy người Tiêu Trần khinh thường liếc nhìn bọn họ Nhẹ nhàng quay người đi Tiêu Trần nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Triệu Liên Nguyệt, nhẹ nhàng ấn người cô ta xuống. Tiêu Trần đặt cơ thể của Triệu Liên Nguyệt ở tư thế ngồi. Tiêu Trần vui vẻ cười nói với thi thể của Triệu Liên Nguyệt, xem kịch thì ngồi xem lúc nào cũng thoải mái hơn. Tiêu Trần di chuyển ba cái xác chết từ lá liễu xuống dưới một lần nữa. Tiêu Trần muốn đè cơ thể họ xuống, nhưng cơ thể họ đã quá cứng, không thể uốn công được nữa. Tiêu Trần bất lực lắc đầu, quỷ khuất ba chị rồi. Mọi người đứng đấy xem đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất tay, lá liễu bay quanh bên cạnh bốn thi thể. Tiêu Trần làm xong việc này thì nhìn lên bầu trời, mặt trời đã sắp lặn hoàn toàn. Tiêu Trần mỉm cười, đột nhiên rút độc hồn ra treo trên eo, con bò cặp nhỏ màu tím nhảy lên mu bàn tay Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên hướng lên trên, giờ tốt đấy nhỉ, đúng lúc tiễn các người lên đường. Sương máu ngập trời bốc lên nồng nặc, bắn thẳng lên cao, Trong phút chốc cả bầu trời bị nhuộm đỏ như máu. Tiêu Trần giẫm lên tay và chân của Long Diễm. Những tiếng hét thảm thiết vang vọng cả một góc trời. Long Dược Thiên trên bình đài chỉ thờ ở quan sát tất cả những điều này, không có bất kỳ hành động nào. Mày sẽ là người chết cuối cùng, tao vẫn luôn luôn giữ lời. Nhìn Long Diễm đau đến chết đi sống lại, Tiêu Trần lãnh đạm nói. Tiêu Trần bước vào khoảng không. Một thân hình nhỏ bé cứ như vậy mà đối mặt với tất cả đại năng trên tinh lông đại lục. Không biết lượng sức. Lại còn tàn sát chúng sinh. Không trung dưới chân tiêu trần vỡ vụn như một tấm gương. Một khoảng không đen kịt đáng sợ nuốt chững mọi thứ trong không khí. Cảnh tượng này khiến những người có mặt trên bình đài vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng không thể cảm nhận được hơi thở của bất kỳ người tu luyện nào, tại sao lại có sức mạnh kinh người như vậy. Khởi trận. Lông Dược Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, tay đến giữa đầu, nhìn phong lưu thoải mái không nói nên lời. Với sự di chuyển của Lông Dược Thiên, tất cả ngọn núi xung quanh đều lóe lên ánh sáng thiêu đốt. Các chấm sáng bắt đầu kết nối với nhau, tạo thành một mảng lớn. Lông Dược Thiên ở đâu, một luồng ánh sáng quái dị dân lên chảy về phía xung quanh giống như thủy ngân rò rỉ xuống mặt đất. Lông Dược Thiên nhìn Tiêu Trần đang từng bước tới gần trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Lẽ nào không có chỗ trống để bay vòng? Long Dược Thiên biết chính xác con trai mình có đức tính gì, không thể rõ ràng hơn, vì vậy thái độ nói vẫn còn tương đối thấp. Bản đế không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên biến mất trong không trung. Có một vụ nổ kinh hoàng trên không trung. Thần sắc của Long Dược Thiên thay đổi, với tu luyện của ông ta, đương nhiên ông ta có thể nhìn ra ma khí của Tiêu Trần là vô dụng. Tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn là do thể lực thuần túy đạt được. Với sức mạnh của xác thịt, việc đáng sợ như vậy đã vượt qua nhận thức của ông ta. Khi tiêu trần xuất hiện trở lại, hắn đã đá vào đầu lông dược thiên. Lông dược thiên vẫn bình tĩnh nhìn tiêu trần, khẽ nở nụ cười. Âm. Tiếng sắm truyền trong không khí, một kết giới trong suốt xuất hiện trước mặt lông dược thiên. Tiêu trần đập mạnh vào rào chắn bằng một chân. Một lực lượng khổng lồ dội thẳng vào chân tiêu trần, gần như đánh bật tiêu trần ra ngoài. Tiêu trần nhìn Long Dược Thiên ở một bên kết giới, nhè răng lộ ra cái răng nhỏ của cương thi. Chuyển hóa ngược chi trần, có chút thú vị. Tiêu trần mỉm cười. Long Dược Thiên bất ngờ nhìn tiêu trần, chỉ một cước đá mà hắn đã thăm dò ra bản chất của trận hình cương đại này. Mặc dù đã biết rõ đặc điểm của đội hình lớn, nhưng Long Dược Thiên vẫn không vội vàng bởi vì từ khi thành lập tinh Long Tông, không ai có thể giải mã được trận hình vĩ đại này. Long Dược Thiên nhìn Tiêu Trần có chút tự hào nói, như tiểu sư Huynh đã nói, trận hình lớn này gọi là cực chuyển chi trận, có thể đánh trả nguyên lực công kích, cậu sẽ làm sao để phá trận hình đây? Chương 797, Phá giới chi khí Tiêu Trần liếc nhìn Long Dược Thiên một cái, ông đừng khách khí như vậy, Đồ chó già. Con không dạy được là lỗi của cha, chỉ cần nhìn đức hạnh của con ông, tôi liền đoán được ông như thế nào. Đừng giả bộ cứng trắng như vậy, chẳng phải mấy năm nay ông luôn muốn giải phóng bản chất của mình, thể hiện bộ mặt thật của mình, để mọi người được mở rộng tầm mắt à. Tiêu Trần chưa từng ăn thua bằng miệng. Ông ta lập tức sửng sờ tại chỗ. Miệng mồm lanh lợi, không biết xương của cậu có cứng bằng miệng cậu không? Ngay cả tượng đất sét cũng có ba phần tức giận. Đại lão khống chế một phương bị đứa nhỏ gọi là chó già, ai có thể chịu được. Tiêu trần duỗi chân, vừa đá vào kết giới trước mặt lông dược thiên một lần nữa. Lực dội rất lớn khiến chân tiêu trần tê dại. Ôi cha, cái quái gì vậy chú hai? Tiêu trần xoa xoa chân nhảy dựng lên giữa không trung. Khóe miệng lông dược thiên có chút dễu cợt. Giết nó. Lông dược thiên xua tay. Gần 400 cường giả phía sau lao lên như thủy triều. Mọi người đều được bao quanh bởi kết giới trong suốt đó. Pháp trận này là thứ tinh Long Tông dựa vào để xưng bá tinh không đại lục. Chỉ cần chúng nằm trong phạm vi bao phủ. Hàng rào không bị phá vỡ, chúng gần như bất khả chiến bại. 400 cường giả vây công một đứa trẻ thiếu niên, nói ra chắc sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Nhưng thực lực của Long Dược Thiên quá lớn, Chỉ cần những người này còn muốn trà trộn trên tinh lông đại lục, bọn họ chỉ có thể tuân theo điều động của lông dược thiên. Đủ các loại pháp bảo tấn công về phía tiêu trần. Tiêu trần xoa chân của mình, không ngừng ẩn nắp trong không trung. Vũ khí pháp bảo dày đặc, hầu như không chạm được một góc quần áo của tiêu trần. Tiêu trần cũng nhân lúc này đưa tay ra, chụp lấy hai thanh kiếm đang bay bằng đường kiếm quái dị. Vù vù. Kiếm bay không ngừng run rảy trong tay tiêu trần. Tiêu trần dùng lực, hai thanh kiếm bay ra đã bị xoắn lại. Ông đây ghét nhất dùng kiếm, đồ ti bỉ. Phốc. Hai tiếng phun máu vang lên, phi kiếm bị phá hủy, chủ nhân phi kiếm trực tiếp bị trọng thương. Cảnh tượng kinh hải này trực tiếp làm cho mọi người ngạc nhiên, bọn họ cũng chưa từng nghe nói có người có thể đỡ phi kiếm bằng tay không. Chưa kể còn có một thanh kiếm bị xoắn thanh vòng. Quỳnh. Trong lúc mọi người còn đang bàn hoàng, Tiêu Trần đã bay lên đá vào kết giới của gã đang đờ đẩn phía trước. Lực lượng khổng lồ vẫn bị dội ngược trở lại. Tiêu Trần cảm thấy xương chân của mình sắp nứt ra. Nếu bước thêm mấy bước, hắn sợ mình sẽ bị thương trước. Người bị đá giật mình, không kịp chạy thoát. Sau khi nhận ra đòn tấn công của Tiêu Trần vô dụng, gã không thể không cảm thấy tự hào lần nữa. Nhưng bởi vì hai thanh phi kiếm bị vặn xoắn công vọng nên không ai dám xông lên tấn công. Dù sao ma khí bẩm sinh bị phá hủy, bản thân sẽ bị chấn thương rất lớn. Trong một thời gian, bầu không khí ở đây trở nên có chút kỳ quái. Người mắt to trận mắt nhỏ, không ai dám tùy tiện ra tay. Tiêu Trần nhìn những rào cản đó, tiểu não nhanh chóng quay lại. Long Dược Thiên không ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng này. Nhưng Long Dược Thiên cũng không hoảng sợ, tinh Long Tông đã tồn tại lâu như vậy, ông ta tất nhiên cũng có những con ác chủ bài khác. Lông dược thiên nhẹ nhàng phất tay, bật ra một hạt châu màu đen Hạt châu này đột nhiên đập mạnh vào một ngọn núi lớn bên cạnh Ngọn núi vỡ tan, những chùm ánh sáng tỏa ra từ ngọn núi bị vỡ vụn. Trong luồng ánh sáng, một cây cung to lớn từ từ bay lên không trung Hơi thở thăng trầm cổ xưa tràn ngập trời đất Những hoa văn bí ẩn khó tả được bao phủ bởi những cánh cung Nếu nói cực chuyển chi trận là cách phòng thủ mạnh nhất của tinh Long Tông thì chiếc cung này lại là phương thức tấn công mạnh nhất của tinh Long Tông. Cây cung là do tông chủ tinh Long Tông đời thứ nhất lấy được, cụ thể tên là gì, thậm chí công năng là gì ông ta cũng không biết. Ngoại trừ hộ sơn thú của tinh Long Tông, thông thiên viên có thể khai mở từng chút một bên ngoài, không tông chủ đảm nhiệm nào có thể kéo được cây cung này. Nhưng chỉ cần có thể kéo một chút thôi, sức sát thương sẽ vô tận. Dưới cây cung này, nửa bước thần hồn chi cảnh tuyệt đối không có khả năng sống. Nhìn thấy cây cung, lòng tóc toàn thân Tiêu Trần lập tức dựng đứng, sức mạnh to lớn lan khắp người hắn. Phá giới chi khí Tiêu Trần nhìn cây cung với vẻ mặt ảm đạm. Làm sao một thứ giết người lớn như vậy lại có thể xuất hiện ở nơi ma quái này? Cái gọi là phá giới chi khí là một vũ khí hạng nặng có sức mạnh hủy diệt cả một thế giới. Loại vật này không có quy định cứng nhắc gì, chỉ cần sức mạnh đủ khủng bố thì có thể được gọi là phá giới chi khí. Ngục lông của tiêu trần cũng có thể được gọi là một phá giới chi khí. Chương 798, đến chết mức độ khủng bố của loại vật này, người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, mà cái giá để sử dụng nó cũng lớn không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, nếu là các tu sĩ bình thường sử dụng ngục lông của tiêu trần, cho dù có góp thêm cả mạng vào cũng không thể dẫn động ngục lông. Nhìn cánh cung phát sáng trên bầu trời, tiêu trận có chút đứng hình. Sức mạnh chứa trong cây cung này chắc chắn đã đạt tới phá giới chi khí, tại sao ở đây lại xuất hiện một thứ khủng bố như vậy? Long Dực Thiên nhìn cây cung lơ lửng trên không trung, lớn tiếng nói: "Xin lão tổ tông ra tay tru ma." Một giọng nói cực lớn vang vọng trong đất trời. Lão Vương Khổng Lồ đang đại chiến với thi thể Thanh Long điên cuồng gào thét. Dường như lão Vương Khổng Lồ nổi điên, cắn vào cổ thi thể Thanh Long. Thi thể thanh lông cũng không chút yếu thế, toàn thân cuốn lấy con vượng khổng lồ. Tiếng xương cốt cỏ sát, không ngừng đâm xoẹt qua không khí, truyền đến tai mọi người. Đây là cuộc chiến giữa những thú tu nguyên thủy, cuồng giả và đắm máu. Lão vượng cắn cổ thi thể thanh lông rồi vương tay giữ chặt cây cung khổng lồ. Lúc này, gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc. Dường như ánh sáng rực rỡ của toàn bộ thế giới đang ngưng roi vươn trên cây cung đó. Tất cả mọi người trong lông dược thiên đều sợ bị ảnh hưởng, nhanh chóng rút lui khỏi bên cạnh tiêu trần. Tiêu trần không nhúc nhích, bởi vì bị loại đồ vật cấp độ này khóa lại, không thể nào dùng khoảng cách để tránh né được. Lão vượng khổng lồ nắm lấy cây cung, không dám hít thở quá nhiều, bởi vì cứ mỗi hít thở, thân thể thanh lông lại siết chặt hơn một chút. Lão vượng khổng lồ bình tĩnh, chân phải lùi về phía sau, chân trái hơi khuỵu xuống, hướng cây cung khổng lồ lên trời tạo thành tư thế dương cung bắn thiên lang. Thiên địa đã hoàn toàn tối sầm, các vị sao đã xuất hiện, vô số tinh hoa bắt đầu ngưng tụ trên tay kéo dây cung của con vườn khổng lồ. Rào! Lão vườn đã bình tĩnh từ lâu, dường như lúc này đang cổ vũ chính mình, rống lên một cách điên cuồng. Dây cung từ từ được kéo ra thành một hình vọng cung đáng thương. Quái vật khổng lồ như vậy nhưng chỉ có thể kéo dây cung từng chút một. Nhưng ngay cả khi nó chỉ kéo được từng chút, Thiên địa vẫn biến sắc theo. Một mũi tên dài ngưng tụ tinh quang xuất hiện, với sức mạnh tru ma diệt thế. Dương cung phải dương khỏe, vót tên phải vót dài. Trong tình cảnh này, tiêu trần tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Loại đồ vật cấp độ này chỉ có thể cứng trắng đối kháng, nếu như dám chạy. Sẽ càng chết nhanh hơn. Hơn nửa tiêu trần chưa bao giờ biết hai chữ chạy trốn viết như thế nào. Hai màu xanh đỏ trong mắt tiêu trần điên cuồng xoay tròn, tạo thành một vòng xoay giống như lỗ đen. Hoa văn trên khuôn mặt tiêu trần kéo dài từ cổ, xuống cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể. Sức mạnh khủng bố và thuần khiết chạy trong cơ thể tiêu trần. Tiêu trần đưa tay ra, lạnh lùng nhìn hoa văn xuất hiện trên mu bàn tay. Cương thi khát máu chi lực, thôn vệ chi lực của côn trùng kia, sau khi cả hai dung hợp thì tạo ra dung hợp. Trước giờ Tiêu Trần chưa kịp khai phá nó thì đã từ bất quy lộ ngựa không dừng vó chạy về bất chu giới. Tiêu Trần thực sự biết rất ít về sức mạnh này. Ngoài việc khi kích hoạt sức mạnh này, sức chống đỡ của bản thân sẽ tiếp cận tình trạng bất tử bất diệt khủng bố, những công năng còn lại Tiêu Trần không hề biết. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không có ý định khai phá sức mạnh này quá nhiều. Bởi vì sức mạnh này không phải của mình, Tiêu Trần cực kỳ không thích sức mạnh này. Với lại sức mạnh này đến từ hai thứ khủng bố, tồn tại mối nguy hiểm nào, hắn vẫn còn chưa biết. Lúc này, huyết vụ trên người tiêu trận giống như hơi nước sôi, bắt đầu sôi trào. Toàn bộ không gian đều bị bao phủ trong huyết sắc khủng bố. Huyết vụ bắt đầu không ngừng vạn vẹo, dần dần thu nạp ngưng tụ thành một quả cầu huyết sắc đường kính khoảng trăm mét. Huyết cầu đỏ tươi ngưng tụ thành một không gian kỳ dị, nhìn từ xa tiêu trận như đang tắm trong biển máu. Tiêu Trần lặng lặng cảm nhận không gian này, nhưng thời gian quá vội vàng, cũng không tìm thấy cái gì đặc biệt ở phá không gian này. Rào Đúng lúc này, lão vượng khổng lồ lại điên cuồng rống lên, thiên địa vốn có chút ánh sao nhanh chóng tối sầm lại. Giống như bạn đang đi trên phố vào lúc nửa đêm, đột nhiên tất cả đèn đường vụt tắt, đột ngột và khủng bố. Không khí đen đuong vut tat đot ngot va khung bo khong khi đen đac che khuất tầm mắt tất cả mọi người, cho dù bọn họ đều là đại năng tu hành thành công cũng đưa tay không thấy được năm ngón. Bóng tối hắc ám này khiến cho tất cả mọi người như bị mắc kẹt trong vũng bùn, không thể nhúc nhích nổi một tấc. Sắc mặt tất cả mọi người trở nên tái nhợt, chỉ mới kéo ra một chút dây cung đua tay khong thay đuoc nam ngon bong toi hac am nay khien cho tat ca moi nguoi nhu bi mac ket trong vung buon khong có uy lực như thế, nếu như kéo thành hình bán nguyệt, chẳng phải có thể bắn rơi một đại lục a. Chương 799, đến chết 2 Một chút ánh sáng chói mắt chợt lóe lên, giống như ngàn vạn tinh quang tụ lại một điểm, tách ra vần sáng chói mắt trong bóng tối dày đặc này. Tiêu trần hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn điểm tinh quang sáng lạng này. Tinh quang chiếu ra một đại lộ chói mắt, kéo dài đến tận chân tiêu trần. Những thứ càng đẹp thường càng nguy hiểm, ví dụ như phụ nữ, hoặc đại lộ tinh quang trước mặt. Lưỡi hái tử thần đã duỗi ra, tính mạng của ai sắp bị gặt đây? Cộp, cộp nhưng lúc này tiêu trần đang từng bước đi về phía tinh quang thiên địa phát ra từng tiếng cọc cọc theo tiết tấu bước chân của tiêu trần mọi người kinh hãi không hiểu nhìn tiêu trần đứa nhỏ này đang làm cái quái gì vậy đối mặt với công kích khủng bố như vậy không trốn không né thì thôi tại sao còn chủ động nên đón chứ chẳng lẽ sợ mình chết không đủ nhanh à tiêu trần chính là loại người như vậy hai chữ đến chết là đủ xuyên suốt cuộc đời hắn tu luyện đến chết Cuốn kẻ địch đến chết. Tiêu Trần có thể đạt được độ cao như vậy, không thể bỏ qua công lao của hai chữ này. Tiêu Trần đi trên đại lộ tinh quang, mang theo quả cầu huyết sắc kia, bước chân càng lúc càng nhanh, tiếng cọc cọc kinh thiên động địa. Giống như gió táp mưa rào, càng lúc càng trở nên dồn dập. Trái tim của tất cả mọi người không ngừng nhảy lên theo tiếng cọc cọc khủng bố này, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ bay ra khỏi lòng ngực. Ma âm lọc vào tai, ngưng thần, Tỉnh khí. Giọng nói lớn của lông dược thiên vang lên, kéo tất cả mọi người trở về thực tại. Phía trên bầu trời mênh mông, một bóng dáng nho nhỏ chạy như điên, đón lấy ánh sáng rực rỡ như Nhật Nguyệt Quang Huy. Khóe miệng của bốn trăm người dần dần nhếch lên, ánh sáng chỉ như hạt gạo, mà cũng dám tranh nhau phát sáng với trăng sáng à. Ở phía dưới thang thanh vân, sắc mặt đám người bạch tử yên trắng bệch nhìn bóng dáng nho nhỏ kia lao thẳng vào tinh quang. Trần trần. Bọn họ không dám mở mắt vì sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhìn thấy cơ thể tan nát của tiêu trần. Xung quanh tiêu trần, những huyết cầu cuồng bão bắt đầu sôi trào, tạo thành một tấm khiên huyết sắc khổng lồ. Âm. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Mũi tên tinh quang và tấm khiên huyết sắc va vào nhau giữa không trung. Trong toàn bộ thế giới hắc ám chỉ còn lại vần sáng va chạm này, cực kỳ sáng lạng, tráng lệ đến vô cùng. Những gợn sóng có thể nhìn được bằng mắt thường lây động trên bầu trời. Những gợn sóng cùng bạo và mảnh liệt, giống như cơn gió mùa thu cuốn hết lá vàng. Quét sạch những đám mây huyết sắc trên toàn bộ bầu trời. Tinh quang rơi xuống, bóng tối vô biên bị xé toạc. Sống hay là chết? Ở biển vạn xăm vô biên, đảo nhỏ bị phong ấn quỷ dị kia đột nhiên chấn động dữ dội. Một cái động lớn màu đen xuất hiện chính giữa đảo nhỏ. Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt giữ chặt cửa động. Kim Quang vô biên lóng lánh dựng lên ở nơi này. Trận đồ cửu tự chân ngôn khổng lồ ầm ầm xuất hiện trên bầu trời. Chín con rồng khủng bố dò xét ra khỏi trận đồ, tiếng rồng ngâm trung trời, mang theo thủy triều cuồn cuộn. Cương chủ, thời gian ước định của cô và bạn cổ đại thần chưa tới. Cô dám phá phong ấn mà ra à? Thất Thải tổ Long cuồng nộ gầm thét. Một bóng dáng cao gầy từ trong hắc động bò lên. Sương mù đen bao trùm cơ thể cô ta. Con của tôi gặp nạn, tôi phải đi cứu nó. Bóng đen nhìn chân trời xa xăm lẩm bẩm, giọng nói như tiếng nước suối rốc rách, vô cùng êm tai. Đúng lúc này, từng gợn sóng khủng bố từ phương xa lây động tới. Đây là Chính con rồng lớn sau khi khiếp sợ, thì cung hỉ. Trong mắt thất thải tổ lông, chợt lóe lên một tia sáng chói mắt. Đây là khí tức của bàn cổ cung. Bóng đen nhìn gận sóng phía trên bầu trời xanh, hai mắt biến thành màu trắng bạc quỷ dị. Một trận đồ tinh không mênh mông, sáng tắt bất định trong mắt. Gào. Bóng đen gầm thét lên, hai chiếc răng nanh rất dài thò ra. Trong tiếng gào thét của bóng đen, cả vùng biển như bị đảo lộn, sóng lớn vạn trường, ấm ấm nổi lên. Con của tôi. Bóng đen nỉ non, bóng dáng đột ngột ngôi lên khỏi mặt đất. Ông dám một tiếng rồng năm khủng bố vang vọng cả thiên địa, chính cột sáng thông thiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vây quanh bóng đen. Cúc. một tiếng gào thét cuồng nộ kèm theo sát lực vô biên phát ra, những gợn sóng màu bạc lan ra xung quanh bóng đen, chính cột sáng bị gợn sóng xung kích không ngừng biến hình vặn vẹo. cương chủ, cô thật muốn phản bội ước định với bàn cổ đại thần à? ngữ khí thất thải tổ long ngưng trọng hỏi. bóng đen nhìn đảo nhỏ phía dưới. Khẽ nâng bàn tay trắng nõn nhỏ yếu lên. Thời gian đã đến, khi bàn cổ cung được nhụm bằng ánh sáng của các vị sao, ước định của tôi và bàn cổ đã kết thúc. Khi bóng đen khi ban co cung đuoc nhuom bang anh sang cua cac vi sao uoc đưa tay lên, toàn bộ đảo nhỏ đột nhiên biến mất không thấy tung tích, thay vào đó là một vòng xoáy cực lớn. Chương 800, bên trong tối tâm đều có thiên ý nước biển vô biên bị vòng xoáy quấy trộn lông trời lỡ đất dường như lúc này cả thiên địa cũng bị co rút lại phía trên bầu trời vô số linh khí ngưng tụ thành những điểm tinh quang mãnh liệt tràn vào vòng xoáy hai thế giới đã được liên thông rồi thất thải tổ lông nhìn những điểm tinh quang lẩm bẩm tôi phải đi đây thân hình bóng đen ầm ầm nổ tung hóa thành điểm sáng màu bạc rồi biến mất tại chỗ thất thải tổ lông nhìn tám con rồng lớn khác ánh mắt đầy xúc động bao nhiêu năm qua Hát ám vô biên mà bàn cổ suy diễn, rốt cuộc đã tới rồi sao? Hay? Thanh lông thở dài, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Ứng lông ngẩng đầu nhìn lên tinh không, lẩm bẩm, mọi người đoán xem, cái vị ở sâu trong bất quy lộ kia, lần này có đi ra khuấy đục nước hay không? Nghe được câu này, trong mắt tất cả các con rồng lớn đều tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Mình mình chi thần hả? Tổ lông thì thầm. Chú lông nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta cũng nên rời đi rồi, nhiều năm như vậy không mệt à. Bên trong tối tâm, đều có thiên ý, đây là câu ngài thường nói, hy vọng ngài yên tĩnh ở nơi đó. Tổ lông nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta cũng nên đi. Đúng vậy, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Chính con rồng khổng lồ ầm ầm nổ tung. Hóa thành những điểm tinh quang, tan vào trong vòng xoáy khổng lồ kia. Trong một khu vực thần bí. Nơi đây cực kỳ hoang vu, bầu trời và đại địa đều có màu vàng quỷ dị. Trên đại địa khô cằn có những lỗ thủng dài hẹp cực lớn, giống như làn da bị cắt bởi lưỡi dao sắc bén. Trên bầu trời, các vàng không ngừng rơi tạo thành mưa, hoang vu và tịch diệt. Một con sông nhỏ uống lượng qua đại địa khô cằn, chảy trong sông này là một đám văn tự huyền áo phức tạp. Có một cây cầu nhỏ đổ nát màu vàng bắt qua sông, trên cầu nhỏ có một gian nhà tranh trách rưới. Trong gian nhà tranh không có đồ đạc gì. Chỉ có một chậu hoa nho nhỏ ở giữa. Một người đang ngồi xếp bằng bên cạnh chậu hoa. Trên mặt lão ta đeo một chiếc mặt nạ không thể giải thích được, quần áo trên người có màu đỏ thẳm xen lẫn tím đậm, trông giống như một con hát trên sân khấu kịch. Giọng đù kỳ lạ vang lên ở đây, phối hợp với đại địa hoang vu xung quanh, mọi thứ lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Theo giọng nói vang lên, các vàng trong chậu hoa đột nhiên khẽ đung đưa, Sau đó một nhánh xanh nhạt nhú lên từ cát vàng. Trong tối tâm, đều có thiên ý. Nhìn một điểm màu xanh nhạt kia, giọng nói không phân biệt được nam nữ cất lời. Ôi, lão thần côn, ngươi lại đang tính cho ai đó. Một âm thanh cà lơ phất phơ chợt vang lên, một bóng dáng xuất hiện trong ngôi nhà tranh từ lúc nào không hay. Đây là một người trẻ tuổi nhìn không quá 20 tuổi, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú. Chỉ là... Khác với người đeo mặt nạ ăn mặc hoa mỹ, người trẻ tuổi ăn mặc trách rưới, giống như tên ăn mầy trương nhị cậu ở thôn bên cạnh. Và bên cạnh gã lơ lửng một thanh trường kiếm đầy lỗ thủng, như là một loan đao trách nát dùng để đốn củi của vương lão hán thôn bên cạnh. Kiếm chủ. Người đeo mặt nạ không vui không buồn nói. Ui ui. Hiếm thấy lão già ngài còn nhớ tới tôi. Người trẻ tuổi được gọi là kiếm chủ nháy mắt ra hiểu nói. Kiếm chủ lắm la lắm lét hỏi, hay, nói thế nào nhỉ? Hình như tôi cảm nhận được khí tức tình nhân trong mộng của mình. Người đeo mặt nạ cầm lấy chậu hoa, đưa tới trước mặt kiếm chủ. Ở trong tối tâm, đều có thiên ý. Kiếm chủ liếc mắt, ngài không thể đổi câu khác được à, ngài nói mãi không thấy phiền sao. Người đeo mặt nạ không để ý đến gã, phất phất tay, trong tay xuất hiện một chiếc đèn lồng màu đen kỳ lạ. Người đeo mặt nạ mang theo chiếc đèn lồng từ từ bước ra khỏi ngôi nhà tranh Biến mất trong màn mưa cát vàng. Kiếm chủ nhìn chậu hoa, liếc mắt, hướng về phía người đeo mặt nạ biến mất hô lớn Ngài không muốn ra ngoài chơi à Ở trong tối tâm, đều có thiên ý Bệnh thần kinh, cả người kỳ kỳ quái quái Kiếm chủ nhúng vai, chuẩn bị rời đi Đúng lúc này, giọng nói của người đeo mặt nạ lại vang lên Thời đại này không thuộc nhun vai chuan bi roi đi đung tôi và cậu Chúng ta không có tư cách nhúng tay vào. I hôm nay lão già ngại nói hơi nhiều rồi đó. Kiếm chủ không biết xấu hổ tiếp tục nói, bổn đại gia mạnh như vậy, đi lấy nước tương cũng được đúng không? Một lúc lâu sau, giọng nói của người đeo mặt nạ vang lên. Nước tương là gì? Không phải ngài được xưng là toàn trí toàn năng sao? Còn không biết nước tương là cái gì à? Kiếm chủ ông chậu hoa vui tươi hớn hở nói. Đại địa hoang vu lại chìm vào sự yên tĩnh, giọng nói của người đeo mặt nạ không vang lên nữa, mà mưa cát vàng càng lúc càng lớn. Kiếm chủ liếc mắt nói, ngài thật là nhàm chán. Kiếm chủ nhìn một vòng màu xanh nhạt trong chậu hoa lắc đầu, lưỡng cực hoa đã nở, đã đến lúc đi vào trong đó rồi. Bóng dáng của kiếm chủ đột nhiên biến mất.